Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 21 của bộ truyện Hành giả coi âm của tác giả Vũ Dịch Trước khi vào tập 21 thì chúng ta cùng điểm qua nội dung của tập 20 Đó chính là việc Bạch Thế Bảo và đồng bạn đã bị Viên Thế Khải bắt về Nhưng mà không biết bằng cách nào Khi mà Bạch Thế Bảo tỉnh dậy thì đã thấy mình đang ở dưới cái giếng cổ ở trong Hoàng Cung. Nơi mà Tần Phi xưa kia thì đã bị giam giữ ở đó. Sau đó thì Bạch Thế Bảo gặp lại sư tổ của mình. Nội dung tiếp theo sẽ như thế nào thì mời các bạn cùng đón nghe tập 21 của bộ truyện Hành giả quái âm ngay sau đây.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 Lại nói thì trường Lạc Phường chính là miền đất hứa của những con nghiện Bất kể là người nghiện cờ bạc, nghiện thuốc viện, nghiện sắc Thì nơi đây đảm bảo sẽ khiến người thỏa mãn Các thương gia giàu có, những tay chơi cờ bạc Những tên du thủ, du thực đến đây Sau khi vào trường Lạc Phường không mảng đến những bàn bạc ở tầng 1 Mà trước tiên là cứ lên tầng 2 Làm nóng với cả một cô gái ở tầng 2 đã Sau khi mà tỉnh táo tinh thần rồi Thì mới quay lại tầng 1 tán sát ở trên bàn bạc. Còn tầng 3 của trường lạc phường là nơi hút thuốc phiện. trên những chiếc giường xếp thành hàng dài nằm la liệt những vị thần tiên đang cầm tẩu thuốc, lâng lâng như ở trên mây. Tất nhiên ở góc của tầng 3 còn có thêm một tiệm cầm đồ nữa. Ngoài vàng bạc châu báu, đất đai nhà cửa, tiệm cầm đồ này còn có thể cầm cố người. Những kẻ thua bạc đến điên cuồng, nếu như lôi vợ con đến đây cầm cố thì chủ tiệm cũng nhận hết. Phụ nữ sau khi được điều giáo có thể trực tiếp lên tầng 2 làm việc Còn trẻ em thì có thể được huấn luyện thành những người chạy bàn Dọn dẹp nhà cửa, giặt rũ quần áo, làm những công việc lật phạt Ôi nhỉ? Sao người đó lại hẹn tao ở chỗ này nhỉ? Lúc này Yến Tử Phi đi đi lại lại trong trường Lạc Phường Chờ người đến liên lạc Hôm đó ở trong nhà Lao Thì Giang Tuần sát trường đã bí mật đưa choắn một tờ giấy Trên đó viết bảo Yến Tử Phi đến trường Lạc Phường gặp mặt Yến Tử Phi thấy nơi đây rồng rắn lân lộn trong lòng thầm tính toán E rằng đối phương chính là nhằm trúng điểm này của trường Lạc Phường nên mới hẹn gặp ở đây Người đông thì miệng tạp mà nói chuyện ngược lại sẽ thuận tiện Yến Tử Phi lại không biết rằng huynh đệ Bạch Thế Bảo của hắn chính là khách quen của trường Lạc Phường này Tuy nhiên thời gian qua đi thì trường Lạc Phường ngày nay cũng đã có nhiều thay đổi Cũng có thêm nhiều hạng mục mới Phạm là những thứ kiếm ra tiền đều được mở Nghe nói ban đêm ở tầng 2 Còn diễn ra vở kịch Xuân Cung Đồ Cho các con bạc thưởng thức Nhưng tôn chỉ không thay đổi Vẫn là lấy cờ bạc làm chủ Những thứ như là môn phái khác đều phục vụ cho cờ bạc thôi Lúc này Yến Tử Phi Đi vòng quanh các bàn bạc nhìn ngó Nghĩ thầm đã đi lại một hồi lâu rồi Sao vẫn chưa thấy hai người Đã cứu ta ra ngoài xuất hiện nhỉ Xoẹt Lúc này có một người sờ vào cánh tay của Yến Tử Phi. Yến Tử Phi đầu tiên là ngửi thấy một mùi phấn son nồng nặc, sau đó ngẩng đầu lên nhìn. Ở bên cạnh không biết từ khi nào đã đứng một người đẹp. Người đẹp này ôm một cây đàn tỳ bà, dùng ngón tay dài vuốt nhẹ máy tấp, chu môi đỏ mọng hỏi: "Tiên sinh sao không lên tầng 2 dạo chơi?" Giọng nói thì óng ẹo, âm điệu thì du dương, như đang liếc mắt đưa tình với Yến Tử Phi. Khiến cho Yến Tử Phi đứng ngồi không yên Hồn siêu phách lạc Yến Tử Phi đứng ngay ra đó Miệng như dính chặt lại lắp bắp đáp à, à, à, ừ, ừ Ta đang đợi người Lúc này có người bên cạnh Kinh ngạc mà nói Ui, cô nương này xinh đẹp thật nhỉ Xinh như hoa vậy Có người bên cạnh vỗ vào trán người vừa nói Cười nói Ui giời, người đúng là dân chơi nửa mùa Ngay cả đến đầu bảng của trường Lạc Phường Cũng chẳng nhận ra Đầu bảng ư Nàng ta chính là đến trường Đúng là Người quê mùa vừa thôi Nàng ta đến trường Lạc Phường này từ một năm trước cơ Năm nay vừa tròn 20 tuổi đó Là con gái nuôi được bà chủ trường Lạc Phường này dày công bồi dưỡng Đặt cho cái tên là Tiểu Đào Hồng Nàng ta không những xinh đẹp Đan tì bà hay mà còn biết hát nữa đó Đúng là Sắc, tài, vẹn cả đôi đường Tên kia nhìn đến chảy cả nước miếng Ngây người nói Ờ công nhận hấp dẫn thật đó Ta thật là muốn bao nuôi nàng ta Thôi thôi bớt bớt đi Cái độ nhà quê nhà ngươi đừng có mơ tưởng nữa Tứ phòng của nàng ta ở tầng 2 Chính là phòng hạng sang đặc biệt đó Chỉ bán nghệ không bán thân đâu Nghe nói mấy hôm trước Có một vị công tử nhà giàu đến Chỉ nghe nàng ta đàn một khúc nhạc 3 phút thôi Đã tiêu mất 100 lượng bạc đó Số tiền ít ỏi trong tay của ngươi Ta thấy chỉ mua một bình trà Là tốt rồi Lúc này thì mọi người đã bị tiểu đào hồng mê hoặc đến thần hồn nát thần tính Đều quên cả đánh bạc vây quanh nàng ta vừa nuốt nước miếng Vừa ngắm nhìn thân hình đầy đạt yếu điệu của nàng ta Tiểu đào hồng mỉm cười Để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp nó với cả Yến Tử Phi Ba ngày trước đã hẹn với tiên sinh rồi đó Sao tiên sinh lại quên mất rồi? Ba ngày trước Ba ngày trước ta còn ở trong tù mà Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói À chẳng lẽ Đàng ta là... Lúc này Yến Tử Phi mới nhớ ra Ở trên tờ giấy đó viết Là tầng 2 trường Lạc phường Vút Tiểu Đào Hồng dùng ngón tay thon dài Gãy nhẹ lên dây đàn Sau đó nhìn Yến Tử Phi bằng ánh mắt đưa tình mà nói Nơi đây ô nào quá Tiểu Đào Hồng mới tiên sinh đến khuê phòng trò chuyện Yến Tử Phi cảm thấy như là bị nàng ta Bỏ bùa mây thuốc lú vậy Toàn thân tê dại Làm sao có thể nói ra chữ không Liên tục gật đầu đồng ý Sau đó Tiểu Đào Hồng dẫn Yến Tử Phi đi lên cầu thang Lúc này thì đám đông xôn xao Có người huyết sáo Có người la hét không ngừng Tiểu Đào Hồng đứng trên cầu thang Eo thon lắc lư Ngoái đầu lại cười với mọi người Nụ cười này thì không vấn đề gì Nhưng lại giống như là đổ một cốc nước vào chảo dầu Lập tức bùng nổ Có người bèn nói Mày kiếp sao dạo này mắt nhìn người của mình kém thế nhỉ Không ngờ cái tên gầy gò quắt keo đó lại là một vị đại gia Có thể khiến cho tiểu đào hồng đích thân đến mời. Lại có người than thở nói. Cũng thật là đáng tiếc cho một bông hoa. Lại cắm vào bãi phân trâu. Nói vậy là sao chứ? Thì nhìn đi. Tên đó khác chỉ tên nghiện. Trông gầy như khoe cùi. Làm sao làm việc được chứ? Chắc vài phút là ao ngay ý mà. người đừng nói thế. Cẩn thận người ta dùng tiền đập chết ngươi đó. Ai... Thèm thường cũng vô ích thôi Chúng ta thôi tiếp tục đánh bạc đi Biết đâu may mắn Kiếm được một khoản lên tầng 2 lật bài Đúng đúng đụng Chúng ta tiếp tục chơi Lại nói tầng 2 của trường Lạc Phường được chia thành 3 loại phòng theo cấp bậc là dự, đường và phòng dụ thì lại được chia thành 4 phòng là cờ, cầm, thư và họa Là khuê phòng của tứ đại hoa khôi của trường Lạc Phường Các cô nương hoa khôi thì không những xinh đẹp tuyệt trần Mà còn phải biết làm thơ ngâm thơ, thổi xáo, đánh đàn, hát Nói chung là đa tải đa nghệ Còn phòng đường ở cấp thấp hơn Đã được chia thành hai loại là thượng đường và hạ đường Các cô nương ở thượng đường thì chỉ có một số ít là biết hát Chủ yếu là tiếp rượu, tiếp khách và qua đêm Còn hạ đường là nơi nào man phát đạt nhất chả ba đồng đại dương, rượu ngon tiếp khách trò chuyện thâu đêm, thậm chí còn chăm sóc viện cho người nữa. Còn loại cuối cùng là kém nhất, chính là loại phòng. Những phòng này thì không coi là đẳng cấp được, đa số đều bị mất tự do thân thể. Phần lớn là những người xấu xí già nua, làm việc cả ngày chỉ với một đồng đại dương, tiết kiệm chi tiêu chờ ngày trả nợ chục thân thôi. Tiểu Đào Hồng dẫn yến tử phi đến tận cùng của tầng 2. So với những phòng khác thì nơi đây còn có thể gọi là yên tĩnh tao nhã Ở trên cửa sổ treo một tấm biển, trên đó khác hai chữ, thư dự Tiểu đào hồng đẩy cửa bước vào, Yến Tử Phi cũng đi theo vào Mắt đào quanh phòng, nhìn rõ ràng bình phong hoa lá, bàn trà gỗ đàn hương được bài trí vô cùng sang trọng Tiểu đào hồng đặt cây đàn tỷ bà lên bàn trà Xoay người lấy một chiếc khăn tay màu trắng ở trên bàn thờ cạnh giường xuống trên bàn thờ lộ ra một pho tượng thần, râu dài tướng mạo uy nghiêm, cưỡi ngựa cầm đao, mắt đỏ trắng. Hai bên pho tượng treo hai bài thơ nhỏ, trên đó viết: Ký viện lầu xanh gấm vóc rực rỡ, người đẹp mong chờ khách đến đông vui. Đêm nay chẳng đến xin đừng rời xa, đêm đêm tiếng tiêu vang vọng khắp phòng. Còn bài còn lại là: Khăn tay linh thiêng se duyên đôi lứa, yêu thương như xương đọng hòa quyện uyên ương. Một đêm một tình xuân phong mỉm cười Từng phút từng chút vẫn vương tâm can Là tượng quan công sao Yến Tử Phi thầm cảm thấy kỳ lạ Tại sao tượng quan công lại được treo Cùng với cả bài thơ phong tình như vậy Đây chẳng phải là khinh nhờn thần linh hay sao Tiểu đào hồng dùng ngón tay bóc huyết Thấy Yến Tử Phi đang nhìn chầm chầm vào bàn thờ ngẩn người Liền cười mà nói Phạm là những người đã nhìn thấy pho tượng thần này Đều tưởng là quan công đó Đều tưởng là ta đang khinh nhuẩn thần linh Nhưng thực ra không phải đâu Đây là bạch mi thần Bạch mi thần ư Bạch mi thần chính là vị thần tiên Mà những nhà thổ đều thờ phụng đó Người thấy ông ta có nét giống quan công Nhưng ông ta lại có mắt đỏ mày trắng Là vị thần tiên cai quản duyên phận Giữa khách làng chơi và kỹ nữ phù hộ cho nơi này làm ăn phát đạt đó Ngay vậy thì Yến Tử Phi xứng sở Thì ra là người nấu rượu thì thờ đỗ khang Người xây nhà thì thờ cúng lỗ ban con người bán thịt thờ cúng phản khoái Người nói chuyện tiếu lâm thờ cúng đông phương sóc Người bán thuốc phiện thì cúng biển thước Người làm đồ gốm thờ cúng cao dao Người thợ may thì thờ cúng lưu hải thiểm Rồi thì kỹ viện lại thờ cúng bạch mi thần Thật là mở mang tầm mắt mà Mỗi ngày lại thờ một vị thần Yến Tử Phi sau khi hoàn hồn Thì hỏi thẳng Tiểu Đào Hồng vào vấn đề chính Xin hỏi hai người đã bí mật Cứu ta ra khỏi nhà tù đâu rồi Tiểu Đào Hồng không trả lời Mà đứng dậy Đi đến bên cửa sổ im lặng lắng nghe một hồi Sau đó lấy từ trong ngược ra Hai sắp tiền đại dương đưa cho Yến Tử Phi nói Người mau đi đi Rời khỏi đây càng xa càng tốt Yến Tử Phi ngẩn người hỏi Đây là ý gì vậy Tiểu Đào Hồng quay lưng Về phía Yến Tử Phi ngẩn đầu đọc thiên địa mênh mông, màu nắng khô cạn. Triều đại sau ta làm người tiên phong, vì dân tử bỏ nước mắt anh hùng, thiên hạ đều biết ta vì bình an của tất cả. Thiên hạ vì công sao? Diến Tử Phi kinh ngạc nói, sau này cũng Tiểu Đào Hồng làm động tác im lặng, sau đó gật đầu nói, đúng, ta phụ trách liên lạc ở kinh thành. 1 năm trước nhận được sự sắp xếp của cấp trên, Hóa thân thành tiểu đào hồng Ẩn náu ở trường lạc phường này Tên thật của ta là Tần Thanh Nguyệt Tần Thanh Nguyệt sao? Yến Tử Phi không dám tin vào tay mình nữa hoa khôi của trường lạc phường này Lại là người cùng chí hướng với mình sao? Ba ngày trước Giang Tuần sát trưởng và Liễu Tuần Phù Hai người đã cứu ngươi ra khỏi tù Đến tìm ta Nói rằng đồng bọn của chúng ta Đã bị viên thế khải bắt giam trong nhà lao kiên cố. Nói muốn bí mật cứu ngươi ra khỏi tù, bảo ta hôm nay đến thay thiếp ứng ngươi, đồng thời nghĩ cách đưa ngươi trốn khỏi kinh thành. Yến Tử Phi nghi hoặc mà nói: "Nhưng chúng ta đã từng gặp mặt bao giờ đâu? Sao nàng lại nhận ra ta thế?" Mặt vàng vọt gầy gò, khi đi mỗi chân chạm đất, ta nói không sai chứ? Yến Tử Phi lý tam. Yến Tử Phi kinh ngạc liên tục gật đầu. Thầm nghĩ nàng ta lại có thể nói ra ám hiểu Lại còn biết tên của ta Hơn nữa nó có vẻ rất là chắc chắn e rằng là thật Tiểu Đào Hồng lại nói Cấp trên nói lần này thất bại Là do các ngươi chưa báo cáo với cấp trên Tự ý hành động Kết quả dẫn đến việc hàng trăm nghệ sĩ bị bắt Nhưng cấp trên vẫn cố gắng hết sức Cứu người ra ngoài đó Yến Tử Phi ngần người hỏi Nhưng tại sao lại chỉ cứu một mình ta Những người khác thì sao chứ Những người khác bị viên thế khải giam vào một cái giếng cạn ở trong Hoàng Cung Trong Hoàng Cung có quân đội canh phòng nghiêm hoạt Hơn nữa cũng nằm ngoài khả năng của bọn họ Không có cách nào cứu viện được Tảo nào ta tìm trong tù lâu như vậy mà không thấy Thì ra là bọn họ bị giam ở một nơi khác sao Giếng cạn ư Yến Tử Phi sứng sở kinh ngạc mà nói Chết rồi Nghe viên thế khải nó Nói đó chính là cái giếng ma Không được rồi Ta phải nhanh chóng nghĩ cách để cứu bọn họ Yến Tử Phi xoay người định đi Nhưng đã bị Tiểu Đào Hồng gọi lại Chậm đã Người quay lại như vậy Chẳng phải tự chui đầu vào lưới hay sao Giang Tuần sát trường và Liễu Tuần Phủ Đã hy sinh tính mạng của mình để cứu người ra ngoài Người lại còn muốn quay lại chịu chết ư Sao Người nói hay bọn họ chết rồi sao Yến Tử Phi thầm nghĩ Tờ giấy bọn họ đưa cho ta Đã bị ta ăn mất rồi Ba chiếc chìa khóa cũng bị ta ném xuống sông rồi Hơn nữa lúc đó không ai nhìn thấy Sao lại bị bại lộ cho được Tiểu Đào Hồng lúc này rưng rưng nước mắt Thở dài nói Viên thế khái biết ngươi trốn thoát Chắc chắn sẽ kiểm tra nghiêm mặt các cửa thành Ta thấy người vẫn nên nhanh chóng Rời khỏi kinh thành tìa hơn Yến Tử Phi cuối đầu trầm ngâm một lát rồi nói Cùng bị bắt với ta còn có huynh đệ Bạch Thế Bảo Mã Ngu Gia và hơn 300 nghĩa sĩ Giờ bọn họ sống chết ra sao còn chưa biết Ngươi bảo ta làm sao có thể bỏ mặc bọn họ được Tiểu đào hồng khóc đến đỏ hoe mắt Tức giận mà nói Như vậy như vậy là ngươi có lỗi với cả Giang Tuần Sát Trường Và Liễu Tuần Phủ sao Ngươi muốn để bọn họ hy sinh vô ích sao Yến Tử Phi bị nói đến ngẹn lời Lại nói tại Hoàng Cung Tử Cấm Thành đừng hầm u ám trong giếng ma Lúc này Bạch Thế Bảo nghe tổ sư Trương Nga Đoàn nhắc đến trận thất tinh sát Không khỏi nhớ đến cuộc họp do Cương Thi Đạo Trưởng Mao Tiểu Phương chủ trì ở đất Miêu Cương Bọn họ cũng đang muốn bố trí lại trận thất tinh sát Chẳng lẽ bọn họ và sư tổ đang nói về cùng một trận pháp sao Lúc này nghe Trương Nga Đoàn nói bên cạnh Cái hang động này kéo dài từ đông sang tây hàng trăm dặm Xuyên qua hai khu lăng mộ hoàng gia là Thanh Đông Lăng và Thanh Tây Năng Hang động phân thành hàng trăm hang động nhỏ Lại ẩn chứa hai dòng nước âm dương Là nơi vạn năm dòng ngủ yên Đêm đêm quỷ thần về chầu Cho nên cũng được gọi là lăng huyệt Năm xưa hoàng đế Khang Hy Nhà Thanh cho xây dựng đường hầm bí mật này Là để củng cố long mạch của nhà Thanh Ngoài người hoàng tộc ra thì rất ít người biết đến con đường này của lăng mộ hoàng gia dưới lòng đất Trương A Đoàn chỉ tay về phía sau Bạch Thế Bảo nói Trong thanh đông lăng ở phía sau thì có hiếu lăng của hoàng đế Thuận trị Dụ lăng của hoàng đế Cản Long, định lăng của hoàng đế Hàm Phong, huệ lăng của hoàng đế Đồng Trí Còn có bốn lăng mộ hoàng hậu là hiếu trang à, Hiếu huệ, hiếu trinh, hiếu khâm là từ hy đọng Ngoài ra còn có 5 khu lăng mộ phi tần là Cảnh Phi, Dụ Phi, Định Phi, Huệ Phi và một lăng mộ của công chúa nữa. Bạch Thế Bảo liền nói, thảo nào giống như là mê cung vậy, hóa ra toàn là lăng mộ hoàng tộc dưới lòng đất. Trường A Đoạn nghe xong lại gật đầu, lại nói, không biết là có kẻ nào đã đến thanh đông lăng trộm mộ, đào một góc phía đông khiến từ gió bên ngoài thổi vào, vô tình đã phá hoài phong thủy của long huyệt này. Cũng ngầm động đến nền móng của trận thất tinh sát Từ đó long mạch bị hỏng Trong quỷ sống lại Hiện tại cương thi vương tương thần Cũng đang dần dần khôi phục lại ý thức Ta cũng không biết là mình còn có thể Trấn náp được hắn ta bao lâu nữa đâu Bạch thế bảo suy nghĩ một chút rồi nói Hiện tại các môn phái trên thế gian Đều đang bàn bạc việc bố trí lại trận thất tinh sát độ tôn bạch thế bảo ta Thì cũng được người giới thiệu muốn đến tham gia Chỉ là không may lại bị nhốt ở đây Trương A Đoàn nghe xong sướng sở Sau đó lắc đầu thở dài Trận thất tinh sát này không thể bố trí như vậy E rằng các ngươi cũng chỉ uổng công vô ích mà thôi Bạch Thế bảo hỏi Tại sao lại như vậy Trận thất tinh sát này là pháp thuật phong ấn do đạo sĩ hứa tốn thời nhà Tấn sáng tạo Năm xưa ông ta đã mượn thần lực của tinh tú và thần linh núi sông Cộng thêm ngũ đầu tinh quân Nam đấu tinh quân, Bắc đấu tính quân Ngũ nhạc sơn thần Tổng cộng thần lực của trăm vị thần Tập hợp mệnh hồn của hàng ngàn hàng vạn vong linh Mới tơi luyện thành một khối chấn sơn thần trạch có người không có thần linh trợ giúp Thì lấy đâu ra nhiều mệnh hồn như vậy chứ Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Chấn sơn thần trạch sao Còn mệnh hồn nữa Từ đầu tiên thì nghe rất xa lạ Còn từ thứ hai thì nghe quen quen Trường A Đoàn lại dơ hai ngón tay lên nói với cả Bạch Thế Bào Trấn Sơn Thần Trạch này và Định Hải Thần Trâm Một cái trấn áp núi, một cái trấn áp biển Từ khi mà hứa tốn chuyển lại pháp thuật tôi luyện Trấn Sơn Thần Mạch Thì đã có vô số người thử luyện chế, cuối cùng đều thất bại Bởi vì Trấn Sơn Thần Thạch này thì cần quá nhiều mệnh hồn Không phải một hai người có thể tập hợp đủ được đâu Bạch Thế Bào khó hiểu mà hỏi Xin hỏi tổ sư Vậy Trấn Sơn Thần Thạch ở đây là do ai luyện chế mà thành vậy? Là do năm xưa Hoàng đế Khang Hy vì muốn luyện chế khối Trấn Sơn Thần Thạch này Đã không tiếc tiền mời đến hàng trăm cao nhân pháp thuật Nhưng lại không có đủ mạnh hồn Lúc này có đạo sĩ đề nghị với Hoàng đế Khang Hy Rằng có thể dùng binh lính đầu hàng làm ma quỷ hay không Khi đó vừa lúc phía Bắc có chiến loạn Hoàng đế Khang Hy bèn thân trinh chém đầu toàn bộ hàng vạn binh lính đầu hàng Sau đó bảo đạo sĩ đến pháp trường bắt hồn ma. Sau đó lấy mệnh hồn để tôi luyện. Về sau quả nhiên luyện chế thành một khối trấn sơn thần thạch. Nhưng mà oán khí của những hồn ma bị nhốt ở trong thần thạch này quá nặng, nên là đành phải dùng trấn sơn thần thạch làm nền móng. Sau đó thì lại bố trí thêm trận thất tinh sát xung quanh làm phụ trợ. Bạch Thế Bảo lúc này mới hiểu rõ. Thảo nào lúc đầu Mao Sơn tông sư Lâm Kiểu Thúc nói Chỉ có mệnh hồn là khó tìm Xem ra quả thật không đơn giản như vậy Lúc này Trương A Đoàn lại nhìn hai người phía sau Bạch Thế Bảo nói Tên viên đại đầu đó mỗi đêm đều bị oan hồn ở đây quấy dày đến mức không thể ngủ được Giờ ném các ngươi vào đây e rằng muốn cho ma quỷ ăn thịt đó Bạch Thế Bảo cười mà nói Nhưng đáng tiếc rằng hắn ta lại không ngờ rằng Mạng của bọn văn bối lớn lại gặp được sư tổ ở đây Nói đến đây Bạch Thế Bảo xứng người Dường như nhớ ra điều gì vội vàng hỏi Trương A Đoạn Mà này, ở đây có lối ra không? Nói đến đây Bạch Thế Bảo xứng người Dường như nhớ ra điều gì đó vội vàng hỏi Trương A Đoạn Xin hỏi sư tổ Ở đây liệu rằng có lối ra không vậy? Nói đến đây thì Bạch Thế Bảo xứng người Dường như nhớ ra điều gì đó Vội vàng hỏi Trương A Đoàn Xin hỏi tổ sư Ở đây có lối ra không vậy Trương A Đoàn đáp Có thì có Lỗ hồng trộm mộ ở Thanh Đông Lăng chính là một lối ra Nhưng mà Nhưng mà sao ạ Nhưng mà nơi đó tụ tập rất nhiều oan hồn e rằng các ngươi đi qua cũng chỉ có được chết mà thôi Bạch Thế Bảo kinh ngạc mà nói Chẳng lẽ trong hang động này thật sự có ma sao còn cứ tưởng chỉ có một mình sư tổ ở đây thôi chứ Trương A Đoàn lắc đầu mà nói Ở đây có nhiều, rất nhiều hồn ma Chỉ là ta ở đây nên là bọn chúng không dám đến gần Nhưng mà những hồn ma đó thường khóc lóc vào ban đêm Tiếng khóc vàng vọng trong hang động Truyền ra từ cái giếng cạn kia kìa Khiến viên thế khải sợ ái Bên gọi pháp sư đến làm phép trấn điểm ở miệng giếng Ta bị những lá bùa đó trấn náp đến đau đảo Bèn phá hỏng pháp thuật của bọn họ Bọn họ không còn cách nào khác bèn bịt kín cái miệng lại Bạch Tế Bảo thầm nghĩ Thảo nào mà viên tế khải nói làm phép cũng không được Hóa ra là do sư tổ đang phá đám Nghĩ vậy Bạch Tế Bảo nói Không biết sư tổ có thể giúp con Nói với cả những hồn ma đó Là để bọn chúng tha cho chúng con ra ngoài có được không ạ Trường ao đoàn lắc đầu Chỉ tay về phía sau thở dài bà nói Ta không thể rời khỏi tương thần quá xa, nếu không thì pháp thuật phong ấn ta thi triển lên người hắn sẽ bị yếu đi. Mà Thanh Đông Lăng cách đây cả trăm dặm, nếu ta đi qua đó thì Trương thần tỉnh lại rất phiền phức đó. Nghĩ đến đây Trương A Đoạn phẩy tay một cái, lá bùa đang bay trên đầu mọi người bay trở lại, biến thành một lá bùa nhỏ dài bảy tấc đưa cho Bạch Thế Bảo mà nói: "Nhưng mà ta cũng sẽ tặng ngươi một lá bùa, khi các ngươi đến đó" Hãy ném lá bùa này về phía của hồn ma Có thể chấn náp bọn chúng trong giây lát Sau đó nhân cội đó mà chạy trốn Ngoài ra thì hãy bảo Đồng bạn của ngươi thì đừng có đọc tên của ta ra Bạch Thế Bảo mừng rỡ Sau khi nhận lấy lá bùa quay đầu lại Nói với cả hai người đằng sau Hai người mau đi tìm dấu hiệu Tìm mã ngũ ra và những người khác về đây Ta biết cách ra ngoài rồi Hai người kia thấy Bạch Thế Bảo Đứng đó nói chuyện Bên cạnh không có một bóng người Điều biết lán đã gặp ma Vội vàng đứng dậy dìu nhau đi tìm mã ngũ ra Ở phía bên này thì Bạch Thế Bảo nói À Sư Tổ Con con muốn gặp Cương Thi Vương tương thần một lần Trương A Đoạn nói Cương Thi Vương này oán khí rất là nặng Gặp thì có thể gặp đó Nhưng ngươi không được đến gần Phải đứng ngoài pháp đàn hơn nữa không được thờ mạnh Bạch Thế Bảo gật đầu đồng ý Sau đó Trương A Đoàn dẫn Bạch Thế Bảo đi vào trong sâu trong hang động Bạch Thế Bảo sợ lạc đường trong hang Bên dùng hòn đá có góc cảnh khắc dấu hiệu trong hang Trương A Đoàn thấy vậy liệt nói Long huyệt này tuy nhìn giống như mê cung Nhưng thực ra lại được bố trí theo kiểu cung bắt quái Chúng ta như đang ở trong một pháp trận lớn Lát nữa ta sẽ dạy người cách đi ra khỏi trận này Bạch Thế Bảo bừng rỡ ném hòn đá trên tay xuống Hai người lại đi thêm khoảng một nén nhang nữa Lúc này Bạch Thế Bảo thấy phía trước một bãi đất trống bằng phẳng, xung quanh nến lập loè. Trên bãi đất trống dựng một pháp đàn, bốn góc pháp đàn được buộc bằng dây đỏ, trên dây đỏ treo đầy bùa chú giống như pháp thuật phong ấn, mà trên pháp đàn đang nằm một thi thể. Thi thể này được một lá bùa vàng to lớn che phủ, chỉ để lộ ra một khuôn mặt. Trường A Đoản ra hiệu cho Bạch Thế Bảo đứng từ xa, không được đến gần. Sau đó ông ta chậm rãi đi về phía của thi thể. Dùng tay không vẽ một ký tự chú ngữ lên thi thể Lập tức thì những ngọn nến xung quanh lập lẻ như có gió nổi lên Chỉ nghe Trương Nga đoàn thở dài nói Năm xưa ta đã dùng hết hơn 1.000 lá bùa cũng không thể hàng phục được hắn ta Đến cuối cùng thì vẫn phải mời sư tổ nhập vào người Mới hàng phục được hắn ta phong ấn ở đây đó Giờ không biết đã qua bao nhiêu mùa xuân thu rồi Ta thì vẫn chỉ là một hồn ma cô độc vẫn phải ở đây bầu bạn với hắn ta. Bạch Thế Bảo nói: "Sao tổ sư không thiêu hắn ta đi?" Trương A Đoàn lắc đầu mà nói: "Hắn ta đã thành tinh rồi, lửa không thiêu chết được hắn." Nhưng cứ dùng bùa chú nhốt hắn ta như vậy mãi thì cũng chẳng phải là cách mà. Bạch Thế Bảo không dám nghĩ kỹ. Những lá bùa vàng ở trước mặt đều đã phai màu, bắt đầu mục nát. Nếu như một ngày nào đó mất tác dụng thì hắn ta tỉnh lại rất là phiền phức. Chỉ nghe Trương A Đoàn nói Đấy là người chưa biết thôi Tương thần này có thể coi là Ông Tổ, ông Tổ của cương thi đó Phạm là người bị hắn ta cắn chúng Đều sẽ biến thành cương thi Ta nghe sư tổ của sư tổ nói Trên đời có một môn phái Chuyên phong ấn tương thần Có bí thuật không chuyển ra ngoài Có thể hàng phục được hắn ta Chỉ là không biết hậu nhân của môn phái này Đã đi đâu mất rồi Bạch Thế Bảo đột nhiên nhớ tới Một người kinh ngạc mà nói Tổ sư Trên đời này có Mao Tiểu Phương của Nam Phái Tự xưng là Cương Thi Đạo Trưởng Có thể vẽ bổ đánh ma Mua kiếm đào tế hồn Tôi luyện thiết đinh nhị thôn Bắt ma hàng yêu Không biết là ông ta có thể trấn náp được tương thần này hay không vậy Mao Tiểu Phương Ngư Trường A Đoàn lắc đầu mà nói Người này thì ta không biết Hiện tại các môn phái phân chia quá lộn sột Cộng thêm những môn phái đổi tên Rồi những môn phái mới thành lập lại quá nhiều Nếu thật sự là muốn tìm ra một danh hiệu môn phái chính thống E rằng có một chút khó khăn Tuy nhiên thì hắn ta tự xưng là cương thi đạo trưởng Có lẽ là hắn ta thật sự là có một phương pháp hàng phục cương thi Biết đâu cái nam phái mà hắn ta thuộc về lại chính là môn phái hàng cương đó thì sao Bạch Thế Bảo mừng rỡ liền nói Vậy đợi con gặp mau đạo trưởng Con nhất định sẽ nói với ông ta chuyện của tương thần này Bạch tế bào vẫn còn chưa nói hết câu Thì chỉ nghe thấy tiếng thở dài trầm thấp áo hú Sao mặt bạch tế bào trắng bạch toát môi lại Chỉ tay về phía trước run dậy mà nói Hắn ta Hắn, hắn ta ngồi dậy rồi kìa Lúc này chỉ thấy tương thần đột nhiên ngồi dậy Phần thân trên trần chuồng Vẽ đầy bùa chú màu vàng đỏ son Sắc mặt đỏ thấm ra rẻ giống như giấy vàng Nhăn nheo nhắm mắt há miệng, ngực thì phập phồng không ngừng thở hổn hển. Trương A Đoàn lớn tiếng hét lên với Bạch Thế Bảo: "Mau bịt miệng lại, đừng thở nữa." Bạch Thế Bảo dùng tay bịt chặt miệng lại, trừng mắt mà nhìn không dám nhúc nhích. Trương A Đoàn nói: "Ở trong lồng ngực hắn ta đang chứa đầy oán khí, mỗi khi đến ngày tháng trăng tròn sẽ ngồi dậy để thờ. Lúc này tuyệt đối không thể để hắn ta dính phải dương khí hoặc máu chó, nếu không Thì sẽ không ai hẳn phục được hắn ta nữa đâu Ta là hồn ma nên không sao Dương khí ở trong miệng ngươi Nếu bị hắn ta người thấy thì sẽ nguy to đó Đột nhiên lúc này Một chàng tiếng bước chân dồn dập từ xa chuyển đến Tiếp đó nghe thấy có người gọi Huynh đệ Bạch Thế Bảo à Bạch Thế Bảo Huynh đệ đang ở đâu đây Trong lòng Bạch Thế Bảo chấn động thầm nghĩ Thôi đủ má xong rồi. Mã ngũ ra ra. Trường ảo đoàn lúc này cũng vội vàng nhìn về phía của trương thần. Chỉ thấy hắn ta đang há miệng. Tần xuất Phật phòng của lồng ngực càng lúc càng nhanh càng lúc càng mạnh. Lập tức cau mày lại hét lên với bạch tế bào. Nhanh! Dương khí của bọn họ quá nặng. Tuyệt đối đừng để cho bọn họ đến quá gần. Chúng ta sẽ tạm thời không nhắc đến... Bạch Thế Bảo nữa Quay sang Yến Tử Phi Lúc này vào buổi trưa Yến Tử Phi đi ra từ trường Lạc Phường Mắt không ngừng nhìn xung quanh Nâng lên hạ xuống những đồng đại dương trên tay Sau đó lại nhét vào ngực Trông có vẻ hơi bối rối Huỳnh đệ Bạch Thế Bảo à Má mũ ra Còn các huynh đệ khác nữa Ta Yến Tử Phi nói được một đửa thì nuốt xuống Ngừa mặt lên trời thở dài một tiếng Sau đó bước nhanh biến mất ở trong con hẻm Lúc này trời rất là nóng bức. Người đi lại trên đường rất ít, mọi người đều chen chúc trong quán trà uống bát trà lớn cho mát. Khu vực đi về phía tây toàn những người buôn bán nhỏ, những người lái xe ngựa, vì vậy mà nhà cửa đều được xây bằng gạch vồ, mái ngói xám đen. Nhà nào nhà nấy đều vách nhau, đường phố chật hẹp. Thêm vào đó, nước giếng ở đây có vị đắng. Muốn uống nước ngọt thì phải thường đi khoảng 2-3 dặm gánh được nước về uống. Vì vậy mà rất nhiều người đã chuyển đi, ngày thường càng thêm vắng vẻ. Yến Tử Phi đi đến chỗ rẽ của một con phố Đột nhiên nghe thấy có người gọi Không xem kỹ ngọn ngảnh, cẩn thận, ăn khổ, ăn sợ đó Yến Tử Phi xứng người lại, quay đầu nhìn Một người đàn ông trung niên mặc áo vải màu xám đi giày vải đen, đeo kính dâm Đang ngồi xếp bằng trên một chiếc ghế đầu, nhê răng cười về hắn Nhìn ông ta trông giống như là tạo hình của nhân vật Trương Nghĩa ở trong vở kịch Câu Kim Quy Bên cạnh ông ta dựng một tấm biển Trên đó viết bói toán bằng cách tách chữ Yến Tử Phi nghi ngờ mà hỏi Ờ ông vừa gọi ta sao Người đàn ông trung điên tháo kính râm xuống Dơ tay chỉ vào tấm biển ở trên đầu mà nói Thế nào Xem bói một quẻ không Ta xem chuẩn lắm đấy Yến Tử Phi nói Đeo kính râm ta còn tưởng là người mù chứ Người đàn ông trung niên đáp Lại nói đùa rồi Người mù ngay cả đường cũng chẳng nhìn thấy Làm sao mà chỉ đường cho người khác được chứ Yến Tử Phi thấy lời này của ông ta rất là có lý Nghĩ đến bản thân hiện tại đang có chút hoang mang Cấp trên bảo mình lập tức rời khỏi kinh thành Nhưng Bạch Thế Bảo và các huynh đệ vẫn đang bị nhốt ở trong giếng ma Đi hay không Thật sự là không thể quyết định được Vì vậy mà Yến Tử Phi hỏi Ờ ông xem có chuẩn không vậy Người đàn ông trung niên nhe răng cười mà nói Không chuẩn không lấy tiền Yến Tử Phi nhìn xung quanh Nơi này khá yên tĩnh Xung quanh rất ít người qua lại Bèn tiến lên gần hỏi Ông định xem thế nào Tùy ý viết một chữ Ta bói cho người một chữ Yến Tử Phi cúi đầu suy nghĩ Hiện tại bản thân đang dối bời Không biết nên lựa chọn như thế nào chi bằng chữ viết chữ dài Xem ông ta nói thế nào Nghĩ vậy Yến Tử Phi nhận lấy bút lông mà người đàn ông trung niên đưa Chấm mực viết chữ giải lên tờ giấy mềm được bày trên sạp Sau đó đưa lại cho người đàn ông trung niên đó Người đàn ông trung niên nhìn một lúc Từ từ câu mày suy tư sau đó thở dài lắc đầu liên tục Yến Tử Phi bèn hỏi Chữ này giải như thế nào? Người đàn ông trung niên ngẳng đầu nhìn Yến Tử Phi nói Tách chữ giải này ra thành sừng trâu con dao E rằng là huynh đệ sẽ gặp phải tai họa đó Tai họa ư Trong lòng Yến Tử Phi chấn động Thầm nghĩ E rằng người này nói đúng rồi Hiện tại ta đang gặp tai họa Chỉ là chuyện này giống như là tắc buộc đậu phổ Trước mặt người ngoài không thể nhắc đến Vì vậy hắn lắc đầu mà nói Những thứ này đều là trò lừa bịp cả Chẳng qua là muốn lừa ta ít tiền mà thôi Không chuẩn Ông xem sai rồi đó Vẫn lên là đeo kính dâm giả làm người mù đi thì hơn Người đàn ông trung niên lắc đầu mà nói Ta xem bói 3 năm, chưa từng xem sai đâu Không tin ngươi viết thêm một chữ nữa đi Yến Tử Phi thầm nghĩ, cũng được Ta xem lần này ông còn đoán trúng được hay không Nghĩ vậy hắn suy nghĩ về tình cảnh của mình Ở trong lòng suy nghĩ một hồi Xoét xoét xoét, nâng bút viết một chữ trốn Giản Đông Trung Niên xem xong vài mặt sững sờ, không tách chữ theo nghĩa đen nữa mà nói với cả Yến Tử Phi. "Chữ trốn này ngụ ý giai nhân xinh đẹp quân tử hảo cầu, xem ra trên con đường trốn chạy này của ngươi có quý nhân phù trợ, hơn nữa lại là nữ đạo." "Hả?" Yến Tử Phi ngay xong thì hít vào một ngụ khí lạnh, trong lòng kinh ngạc. "Ông ta là ai nhỉ? Sao lại có thể đoán chuẩn như vậy chứ? Chẳng lẽ ông ta biết chuyện của ta sao?" Không thể nào, không có ai theo dõi ta Chẳng lẽ những gì ta nghĩ trong lòng đều bị ông ta nhìn thấu sao Không được, lần này ta phải viết đại một chữ Nghĩ như vậy thì Yến Tử Phi lướt mắt nhìn xung quanh Thấy ở trước cửa tiệm bán đậu phụ có đặt một chiếc lồng thỏ Con thỏ đang gặm cỏ ăn bèn viết một chữ thỏ thật là to trên giấy Đưa cho người đàn ông trung niên Người đàn ông trung niên xem xong khẽ mỉm cười mà nói Chữ thỏ này tách ra thành hoa tàn liễu dù Quý nhân của tiên sinh e rằng là người con gái trốn lầu xanh phải không? Yến Tử Phi xứng sở vội vàng hỏi Ta viết thêm mấy chữ nữa, ông có thể xem được hay không? Người đàn ông trung niên cười mà nói Cứ chữ là ta biết được Yến Tử Phi mân mê đầu bút thầm nghĩ Chỉ bằng ta viết tên của mình, bảo ông ta đoán Nhưng tốt nhất là bỏ đi mấy chữ Vì vậy trong lòng hắn đọc thầm Ta chính là Yến Tử Phi Lý Tam Lúc này trên giấy chỉ còn lại hai chữ Tam và dã viết hoa Yến Tử Phi thầm nghĩ hai chữ này chẳng liên quan gì đến nhau Để ta xem ông ta tách như thế nào Lần này thì cái người đàn ông trung niên nhận lấy tờ giấy Cầm trên tay nhìn một hồi lâu Sau đó lắc đầu thở dài mà nói Không ổn rồi Yến Tử Phi hỏi ổn ở chỗ nào Ừ chữ Tam này tách ra thành lớn 30 ghép lại chữ Phi ai e rằng ngươi phải bỏ đi nơi khác đó cái này Yến tử Phi chừng mắt không biết nên nói gì tiếp đó lại nghe thấy người đàn ông Trung niên nói tiếp chữ dã lại càng là đại hung thêm nước vào thành đầm thêm ngựa vào thành phi nước đại những ng ngườiơi lại chỉ viết chữ dã thì chứng tỏ rằng đầm không có nước Đường phi nước đại không có ngựa. Lần bỏ chạy này của ngươi e rằng sẽ gặp đại họa đó. Yến Tử Phi kinh ngạc mà kêu lên. Ông đoán chuẩn đó. Người đàn ông trung niên nhếch răng mà cười, sau đó nói: "Bây giờ ta tặng thêm cho ngươi một chữ nữa." Nói xong, người đàn ông trung niên cầm bút lông chấm mực, viết một chữ mèo lên trên giấy. Mèo ra. Đúng vậy, đây chính là câu ta nói với ngươi lúc đầu. Nhìn kỹ ngọn ngành Yến tử phi khó hiểu mà hỏi Nghĩa là như thế nào Là ngươi bị che mắt Không biết nhìn sự việc theo hướng ngược lại Ngươi thử nhìn chữ giã Theo hướng ngược lại xem là gì Vậy cộng thêm ngọn ngành nữa thì sao Yến tử phi kinh ngạc nói Là mèo Người đàn ông trung niên nhe răng cười nói Nếu ta đoán không sai Ngươi đã gặp yêu mèo Mà nó lại chính là người con gái trốn phong nguyệt đã giúp người trốn thoát Hơn nữa nó đã chỉ cho người một con đường Là con đường chết đó Nếu người tiếp tục đi e rằng tính mạng khó giữ Yến Tử Phi kinh ngạc mà nói Sao có thể như vậy được Yến Tử Phi biết người này đang nói đến Tiểu Đào Hồng Tiểu Đào Hồng là người cùng trì hướng với mình Sao có thể là yêu mèo được Người bói toán bằng cách tách chữ này sao lại biết nhiều chuyện của ta như vậy Chẳng lẽ chỉ dựa vào mấy chữ đã có thể nhìn thấu tâm tư của ta sao Lúc này cái người đàn ông trung niên đeo kính dâm vào Cười với cả Yến Tử Phi nói Nếu ngươi không tin có thể đi cùng ta xem thử Yến Tử Phi câu mày hỏi dồn Xem thế nào Yêu mèo buổi trưa đều chọn nơi yên tĩnh Mát mẻ để ngủ bổ Khi ngủ nó sẽ biến thành hình dạng ban đầu Người có dám đi cùng ta để xác nhận chuyện này không Yến Tử Phi cười mà nói Giữa ban ngày ban mặt thế này Mặt trời trói trang như thế Ngay cả người cũng lười ra ngoài Yêu mèo sao lại dám phơi nắng chứ Người đàn ông trung niên đứng dậy Vừa dọn hàng vừa nói Yêu ma không phải hồn ma Có máu có thịt sao lại không thể ra ngoài ánh sáng Yến Tử Phi bán tín bán nghi cúi đầu suy nghĩ Chẳng lẽ tiểu đào hồng thật sự là yêu mèo Nhưng tại sao nàng ta lại đối xử tốt bụng với ta như vậy Đưa tiền đại dương cho ta bảo ta chạy trốn nữa chứ Chẳng lẽ là nàng ta là người của vu sư biên quỷ Chết rồi Nếu vậy chẳng phải là ta đã trúng bẫy của viên thế khải rồi sao Rất có thể là bọn họ đang cố tình thả ta ra Bí mật theo dõi Đợi đến khi ta liên lạc với cấp trên Bọn họ sẽ bắt gọn một mẻ lưới sao Nghĩ tới đây sắc mặt Yến Tử Phi tái mét lại Lúc này cái người đàn ông trung niên đã dọn hàng xong Phủi áo phủi tay áo Thấy Yến Tử Phi đứng ngây ra đó bèn nói Nghĩ kỹ chưa Nếu ngươi không đi cùng ta để xem thật giả Thì làm sao biết được ta xem có chuẩn hay không chứ Được Ta đi với ông Yến Tử Phi quyết định đi cùng ông ta để xem thật giả như thế nào Nếu có thể chứng minh được ông ta nói dối Nhất định sẽ khiến cho ta sống không yên ổn Nếu là thật, hắn sẽ tính tiếp vậy Vì vậy mà Yến Tử Phi dẫn người đàn ông trung niên quay trở lại Dừng lại ở một góc phố đối diện trường Lạc Phường Thò đầu ra, lén quan sát dòng người ra vào trường Lạc Phường Người đàn ông trung niên ngẳng đầu lên nhau mắt nhìn mặt trời mà nói Đã đến giữa trưa rồi đó chắc nó cũng sắp ra ngoài rồi. Ông ta vừa mới dứt câu thì hai người quả nhiên thấy tiểu đào hồng uốn đao éo vòng eo, ôm theo pho tượng Bạch Mi thần đi ra từ trường Lạc Phường. Mắt lão điên nhìn xung quanh, sau đó quay đầu đi về phía tây. Yến Tử Phi thầm nghĩ, nàng ta lại ôm pho tượng đi làm gì nhỉ? Người đàn ông trung niên khẽ nói, "A lại không biết rồi. Đâu phải pho tượng thần gì." Đó là tà thần đó Chính là tổ tiên của yêu mèo Tên là Nghê Linh Thần Mọc một đôi mắt đỏ Một đôi lông mày trắng Chính là tà thần Tục ngữ có nói rồi Chó đưa của mèo đưa ma Nói chính là nó đó Người cứ chờ xem Lại nữa nó nhất định sẽ đưa pho tượng đất sét của tà thần đó Đến cửa nhà người khác Sau đó quỷ lại rồi mới đi ngủ đó Xin hỏi tại sao lại phải làm như vậy chứ Thứ này mà đặt trước nhà của ai đó Nhà đó sẽ có người chết Nó làm vậy là để chùi ảo người ta vào ban ngày Đợi đến tối sẽ hại người ta Nói xong người đàn ông trung niên Vỗ vai của Yến Tử Phi nói Nào chúng ta đi theo thử xem Yến Tử Phi nhẹ như là Yến khinh công đương nhiên không thành vấn đề Nhưng Tiểu Đào Hồng thì trông có vẻ Đang đi dạo thong thả Nhưng lại nhanh đến kinh ngạc Ba bước hai bước thì đã đi qua một con phố Điều khiến cho Yến Tử Phi ngạc nhiên hơn nữa là Thấy người đàn ông trung niên bên cạnh cũng bám sát không rời Tốc độ không hề chậm hơn Yến Tử Phi là bao nhiêu Đi mãi khoảng một canh giờ sau Hai người Yến Tử Phi đã đi theo ra đến tận ngoài thành rồi Yến Tử Phi thấy Tiểu Đào Hồng chui vào một rộng ngô rậm rạp Đang định đuổi theo thì bị người đàn ông trung niên kia kéo lại mà nói hoàn đã, gió đổi chiều rồi Thuận gió giấy bị nó ngửi thấy mồi Đi thôi Chúng ta đi vòng qua ngược gió đuổi theo nó Nói xong hai người đi vòng qua ruộng ngô Tiếp đó hai người thò đầu ra nhìn Quả nhiên thấy tiểu đào hồng đang quỳ trước cửa nhà một người nông dân Nằm dạp xuống đất hành đại lễ ngũ thể đầu địa Mà ở trước cửa của người nông dân kia thì đã bị nàng ta đặt pho tượng tà thần rồi Tiểu đào hồng quỳ lại khoảng một nén nhang Sau đó đứng dậy xoay người tại chỗ bịch một tiếng Biến thành một con mèo đen to lớn Con mèo đen này to béo Toàn thân giống như là được bôi mực đen vậy Chỉ có vài sợi râu mép là màu trắng Nó nhấp nháy đôi mắt màu xanh lột nhìn xung quanh Rồi lại đứng thẳng bằng hai chân Há miệng ngáp một cái dài Sau đó dùng lưỡi mềm Liêm liếm móng vuốt Quay đầu ngậm pho tượng tà thần Chạy biến mất vào trong ruộng ngô Yến Tử Phi đứng ngay ra đó Sau đó thì kinh ngạc nói Đảng ta hóa ra làm mèo sao Là yêu mèo Người đàn ông trung niên nhe răng cười à, à, à. Thế nào Ta nói không sai chứ Ta bói toán bằng cách tách chữ Chính là một chữ chuẩn đó Yến Tử Phi luống cuốn mà nói Ta tin rồi Tin thật rồi Ta thấy chúng ta vẫn nên mau đi thôi Đừng để nó phát hiện ra Người đàn ông trung niên nói Đi ư Giờ mà không bắt được nó chẳng phải uổng công hay sao Cái gì? Ông, ông là muốn bắt nó ư Người đàn ông trung niên nhe răng cười nói Quỷ tu luyện trăm năm thành yêu quái Yêu quái tu luyện trăm năm thành yêu Yêu tu luyện trăm năm thành tinh Tinh tu luyện trăm năm thành ma Con mèo đen này thành yêu ít nhất cũng phải gà trăm năm đảo hạnh Không bắt nó chẳng lẽ còn muốn nhìn nó hại người nữ hay sao Mắt của Yến Tử Phi như muốn rơi ra ngoài run dậy mà nói Ờ xin hỏi ông suốt cuộc là ai Sao lại to can như vậy